chào mừng các bạn đến với kênh hoàng dinh radio hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện thiếu nữ bói toán thiên tài tập một trăm bốn mươi của tác giả ngải hề hề qua giọng đọc hoàng dinh chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương một trăm bảy mươi chín đại kết cục cô nghiêng mặt nhìn long trục thiên cô chỉ nhìn thấy tâm trạng của anh có một chút khác biệt không biết là gì cảnh đẹp mà anh rung động hay là thứ tình cảm nào khác tuyết hồ đây là nơi long tộc ở sao dương tự mi hỏi tuyết hồ tuyết hồ gật đầu có điều khu thành nổi này chỉ là nơi ở của gia nô còn long tộc thật sự ở trung tâm của thành thủy tinh không phải long tộc sống dưới đáy biển sao vậy dương tự mi nghĩ tới hình ảnh lông cung trong thần thoại liền hỏi đương nhiên không phải rồi long tộc cũng là động vật trên cạn chỉ là có thể tùy ý xuống nước bơi lượn bất cứ lúc nào thôi tuyết hồ cười nói nghe bọn họ nói long tộc sắc mặt của long trục thiên trở nên căng thẳng đồng tử đã biến thành màu nâu đậm dương tử mi kéo lấy tay của anh phát hiện đôi bàn tay vẫn luôn nóng ấm bây giờ đột nhiên trở nên lành lạnh điều này thật là hiếm gặp là do anh ấy căng thẳng sao dương tử mi lo lắng nhìn anh Có lẽ Long Trục Thiên phát hiện tâm trạng của mình có hơi quá kích động, khiến cho cô lo lắng, anh mới nhẹ nhàng siết lấy tay cô, mỉm cười. Tuyết Hồ, bây giờ chúng ta trực tiếp đi tìm động quả luyện hay như thế nào đấy? Dương Tử Mị biết Long Trục Thiên đang sốt ruột tìm ba, liền hỏi Tuyết Hồ. Muốn vào động quả luyện, phải đi vào từ cửa Thủy Tinh Cung, nơi Long Tộc sinh sống. Tuyết Hồ nói, Thủy Tinh Cung là nơi sinh sống của Long Tộc chắc chắn được canh phòng nghiêm ngặt. Chúng ta phải đi thế nào đây? Dương Tử Mi nhớ lúc trước, Long Phi Phi từng nói bố của cô ấy cũng chính là ông tổ của Long Gia Thiền rất ghét con cháu của nhân tộc, càng không thích con cháu được kết hợp từ Long Tộc và nhân tộc. Không sao, anh có thể yểm hộ tụi em đi vào bên trong. Tuyết Hồ nói bình tĩnh, anh đã dẫn tụi em đến đây, đương nhiên, anh sẽ có cách giải quyết anh lấy ra từ trong nhẫn trữ vật hai bông tuyết liên hoa giống nhau nhưng mà không giống tuyết liên hoa màu trắng một bông đưa cho dương tử mi một bông đưa cho long trục thiên hai bông hoa này gọi là ngự long hoa đeo nó lên có thể che giấu khí tức của hai người không có bị long tộc phát hiện ngự long hoa hả cái tên thật là kỳ lạ lẽ nào là thiên địch của long tộc dương tử mi hỏi nghi hoặc có thể nói vậy, dù sao đứng trước bông hoa này, người của Long tộc không thể phát huy được bất cứ pháp lực nào. Tuyết Hồ trả lời: "Vậy còn trục Thiên, anh ấy một nửa là Long tộc, vậy ảnh có ảnh hưởng không?" "Có thể khống chế đặc tính của Long tộc, tuy nhiên không có ảnh hưởng đến việc anh ấy phát huy nguyên khí của nhân tộc." Tuyết Hồ đưa tay, lấy lại ngự long hoa cài lên tóc của Dương Tử mì. người đẹp hoa Kiều khiến lòng người ngây ngất chỉ nhìn thôi long trục thiên và tuyết hồ ánh mắt đều sáng lên sao cài vậy có được không dương tử mi lấy gương ra soi rồi mới hỏi tuyết hồ gật đầu dương tử mi quay lại nhìn đó ngự long hoa trên tay của long trục thiên bỗng nhiên cười lớn cười đến nỗi Đó hoa rung lên khiến cho hai gã đàn ông không hiểu gì nha đầu cười cái gì vậy tuyết hồ đưa tay xoa đầu cô em đang nghĩ long trục thiên có phải cài qua lên đầu không chứ cô tưởng tượng hình ảnh bông hoa được cài lên đầu của một người to cao thô kệch như là long trục thiên không nhịn được cười càng nghĩ cô càng thấy buồn cười cười đến độ muốn lăn ra đất mặt của trục thiên tối sầm lại có điều anh không hề tức giận cố ý cài qua lên giành tay tay đưa ra như đang múa, giọng biến thành đành đá. chiều mấy người, được chưa? Dương Tử Mi và Thuyết Hồ bị hành động ngoài ý muốn làm cho sóc quá đá. Chương 1780 Nhìn thấy Dương Tử Mi và Thuyết Hồ bị mình hạ gục, Long trục thiên lấy ngự Long Hoa xuống, cài lên cái túi áo ngực, trở lại nguyên dạng là một thanh niên đứng đắn. Sắc trắng của ngự Long Hoa nổi bật trên nền áo sơ mi màu đen của anh. khiến cho anh trông càng trở nên tuấn tú, sắc thái nhẹ nhàng, khoan khoái. Đẹp! Dương Tử My không cưỡng lại, liền đưa tay chỉnh chỉnh cổ áo, nói thêm một câu. Đàn ông, cài hoa, thật là đẹp trai. Mặc dù Long Trục Thiên không có nói gì, nhưng ánh mắt vui mừng, sung sướng, để có thể chứng minh rằng lời nói của cô đã có tác dụng. Được rồi, chúng ta vào thôi. Tuyết Hồ nói, đôi tình nhân liếc mắt đưa tình. Nhất định phải vào bên trong thủy tinh sơn trước lúc mặt trời lặn Được, muốn vào thủy tinh sơn phải qua những cái tòa thành nổi. Đối với Dương Tử mi và Long Trục Thiên, nhảy lên những tòa thành nổi này không thành vấn đề. Khi mà họ nhảy lên cái tòa thành nổi thứ nhất, phát hiện đây là một nơi vô cùng quan du, không một bóng người, chỉ có một vài loài động vật nhỏ chạy tới chạy lui. Những tòa thành nổi này không phải là nơi gia nô của Long Tộc ở sao? Tại sao mà không thấy ai hết vậy? Lẽ nào cái đám động vật này là gia nô của Long tộc? Dương Tử Mi hỏi đầy nghi hoặc. Tuyết Hồ lắc đầu. Năm nghìn năm trước, anh đã từng tới đây. Lúc đó nơi đây không có quan du như vậy, luôn có người dọn dẹp. Họ đi liền mấy cái tòa thành nổi tiếp theo đều y như vậy. Nơi đây giống như bị bỏ mặt vậy. Thật là đáng tiếc. Đi khoảng một giờ. Cuối cùng... Họ cũng đã nhìn thấy Thủy Tinh Thành treo lơ lửng giữa không trung. Ánh hoàng hôn chiếu rọi khiến cho nó trở nên rực rỡ, long lanh hơn bao giờ hết. Dương Tử My nhìn đầy say đắm. Cô phát hiện ra tưởng tượng của mình trước đây về Thủy Tinh Cung còn quá nhiều thiểu thốn, không bằng một phần mười cái vẻ đẹp trước mắt. Cảm giác thật là quyến hoặc. Tuyết Hồ bỗng nhiên nhíu mày Sao mà lại không thấy có khí tức của long tộc vậy? Dương Tử Mi bừng tỉnh khỏi ảo mộng, hỏi đầy nghi hoặc. Cô ý gì chứ? Anh nghi ngờ bên trên không hề có người của Long tộc. Tuyết Hồ nói xong kéo bọn họ nhảy lên. Cảm giác chân chạm xuống thủy tinh thành không có chân thật. Ánh sáng khúc xạ của thủy tinh từ thủy tinh thành khiến cho mọi người bị bao trùm bởi một dần ánh sáng thật là thiên liêng. Sau đó cô phát hiện ra tòa thành thủy tinh đang trong trạng thái hoàng phế, không hề tồn tại bất kỳ khí tức nào của sinh vật nào. Không hề tồn tại bất kỳ khí tức của sinh vật nào, giống như là một tòa thành chết vậy. Cô theo tuyết hồ tiến về phía trước, đi vào thủy tinh cung. Bên trong có một chiếc bàn lớn, bên trên là vài chiếc ly thủy tinh, có chân cao nằm lặng lẽ. Trong ly vẫn còn nửa phần rượu gian. Trên bàn bày vài cái món nhắm rượu, có điều toàn bộ thức ăn đã biến thành một đống than đen rượu vang không còn mùi vị mà đã trở thành một thứ nước bốc mùi hôi thối những người ở đây hình như đột nhiên bỏ đi rồi không có quay trở lại nữa dương tử mi và mọi người nhìn mọi thứ trước mặt đầy nghi ngờ rốt cuộc ở đây đã từng xảy ra cái chuyện gì tuyết hồ người của long tộc có đông không vậy vào cái thời diễn cổ khá đông sau này càng ngày càng ít Cuối cùng chỉ còn là một nhóm sinh tồn, và cái nhóm này sống chính là trong thủy tinh thành. Những người không có thuần quyết thống lòng tộc thì sống ở khu thành nổi bên ngoài, trở thành gia nô. Tuyết hồ cầm ly thủy tinh lên lắc lắc. Khi mà đến đây, vào năm nghìn năm trước, Long khiếu vẫn còn là một đứa trẻ, Long phi phi còn chưa ra đời. Lẽ nào đột nhiên gặp phải cái nạn diệt tộc sao? Dương Tử Mì hỏi nghi hoặc. Chương 1781 Không rõ nữa Chúng ta tiếp tục tìm động quả luyện đi Bây giờ không có ai bảo vệ cái chỗ này Càng dễ vào động quả luyện Có điều trục thiên Cần phải chuẩn bị sẵn tâm lý Ở đây đã biến thành thế này á Chưa chắc bên trong động quả luyện Có thể tìm thấy lòng khiếu Tuyết hồ nhìn long trục thiên nói long trục thiên gật đầu Ba người tìm được cửa vào động quả luyện Lúc trước Tuyết Hồ miêu tả Động quả luyện là một biển lửa, người bị Long tộc trừng phạt ở bên trong, mỗi ngày phải chịu đựng sự đau khổ xé rách của ngọn lửa dữ tợn đốt cháy thân mình. Tuy nhiên, bây giờ hiện ra trước mắt không hề có lửa mà chỉ là một vùng băng lạnh, băng đá bao trùm khắp nơi, nhiệt độ cực kỳ thấp, ít nhất cũng âm dưới 30 độ. Tuyết Hồ không có đi nhầm chứ? Dương tự mi nhìn động băng không phải là động quả luyện trước mắt đầy nghi hoặc. Không sai, chính là ở đây. Chỉ có điều anh không hiểu tại sao nó lại thành ra thế này nữa. Tuyết hồ đi vào bên trong vẻ mặt đầy quan mang. Dương tự mi và Long trục thiên đi theo. Lạnh đến thấu xương. Đến dương tự mi là người chịu lạnh rất giỏi còn chịu không nổi. run bần bật. Lòng khiếu không có ở đây chứ. cô còn đang mãi nghĩ thì nghe tiếng của long trục thiên kêu lên ba đây là lần đầu tiên anh gọi tiếng ba tiếng gọi đó vừa lo âu vừa gấp gáp vừa bàng hoàng anh vốn đã chuẩn bị kỹ tình huống phải lên núi đao xuống biển lửa thực hiện đúng cái lời thề ngày nào đến động quả luyện để cứu ba ra thật là không ngờ anh vào đến chỗ này không có gặp bất kỳ trở ngày nào mọi thứ trước mặt đã biến thành tình trạng không có thể tưởng tượng được anh bàng hoàng lo lắng bà không có đợi được anh đến cứu cho nên biến mất khỏi thế giới này dù anh là một đứa trẻ thì cũng hiểu rằng ngôi thành trống rỗng này đã đủ để chứng minh nơi này đã từng xảy ra một đại nạn tuyệt diệt long tộc trận đại nạn này có thể được đoán từ ly rượu gian bị biến chất thời gian xảy ra khoảng hơn 10 năm trước hay cũng mới đây thôi Đột nhiên, có một tiếng đập đùng đùng gian lên phía dưới chân, còn có cả tiếng xích sắc, rung lắc đập vào nhau. Ồ, phía dưới còn người sao? Cả bà giật mình, giống như một tia sáng dục lên giữa đêm tối, tinh thần của họ bỗng chốc trở nên phấn chấn. Tuyết hồ lật bàn tay, toàn bộ khối băng dở ra, tách qua hai bên. Họ nhìn thấy một người băng, ở dưới mái tóc dài thật dài, che kín cả khuôn mặt. tứ chi bị xích sắc xích lại. Bá! Khí tức quen thuộc khiến lông trục thiên vui mừng kêu lên. Người băng dưới mái tóc dài gật gật đầu băng trên người rơi rã xuống. Lông trục thiên dùng nhiệt làm toàn bộ cái lớp băng đóng kết trên người tan ra. Lông khiếu lắc lắc đầu để ra một khuôn mặt đẹp giống như lông trục thiên nhưng mà không thể tiều tụy hơn đằng sau mái tóc dài rong biển. Hơn một nghìn năm trước Ông nhìn còn trẻ hơn cả long trục thiên. Bây giờ, ông nhìn giống ông nội của lông trục thiên vậy. Theo sự sinh trưởng phát triển của long tộc, không có lý gì mà thay đổi chậm đến thế. Chỉ có thể là do nội tâm quá đau khổ mới dẫn tới như vậy. Trục thiên, con đã tới rồi. Giọng nói của long khiếu khàn khàn, giống như bị cái gì sắc nhọn, đâm phải vậy. Dù vậy, nhưng mà tràn ngập tình cảm. Bà, con đã tới rồi. Long trục thiên tận mắt nhìn thấy lòng khiếu bị nhốt ở đây không phải là cố ý dứt bỏ anh và mẹ anh. Do đó những quất ức khúc mắt lúc trước của anh đối với ba anh liền đã tan thành mây khói. Anh quỳ xuống trước mặt của bà nghẹn ngào. Xin lỗi con đã đến muộn rồi. Chương 1782 Đến là tốt rồi. Đến là tốt lắm rồi. Lòng khiếu đưa cánh tay đã bị gông lại bằng xích sắt ra xoa đầu Long trục thiên ba ba còn sợ không có đợi được con tới đây không đâu con nói đến cứu bà nhất định con sẽ đến Long trục thiên không có kèm được nước mắt rơi xuống đổ dành hơn 1.000 năm sau đi cứu bà chỉ là lời thời hẹn của vài ngày trước nhưng mà đối với lòng khiếu ông đã đợi từ hơn 1.000 năm trước rồi Có điều ông cũng luôn kiên định một điều rằng chỉ cần mình không chết anh nhất định sẽ tới. Cho nên cái ngày mà Long Tộc xảy ra sự cố, em gái muốn đi, ông cũng liền từ chối. Bất luận, sống hay là chết, ông đều ở lại đây để mà chờ đợi con trai đến để không phụ công của nó. Dương Tử mi và Thuyết Hồ đang bận nghĩ cách, làm sao có thể mở xích sách đang cùm gồng rong khiếu. Tử mi con dựa vào lực kéo là có thể mở ra được lòng khiếu quay đầu qua nói với dương tử mi dễ vậy sao dương tử mi hỏi ngạc nhiên rồi mới thử dùng lực kéo xích sắc đã nhốt lòng khiếu hơn mấy chục năm yếu ớt tách ra rơi xuống đất dễ như vậy tại sao mà bác không thoát ra dương tử mi quán trách lòng khiếu cười khổ đổ như lòng tộc đây không phải là xích sắc thông thường mà dùng gân rồng để mà đan thành bác không có thể nào tháo ra được nhưng mà đối với nhân tộc nó chỉ là một sợi xích sắt bình thường thôi à hóa ra là vậy dương tử mì giật mình tỉnh ngộ lòng khiếu hoạt động tay cho một chút ôm lấy lâm trục thiên trục thiên ba hai ba con ôm lấy nhau đông đầy tình cảm dương tử mì thấy vậy nước mắt liền rơi xuống tuyết hồ nghĩ đến ba của mình trong lòng cảm thấy bi thương Khả lâu sau đó hai ba con mới chịu buông nhau ra ba Long tộc rốt cuộc đã xảy ra cái biến cố gì tại sao mà động quả luyện lại biến thành động băng bên ngoài sao trở nên quan du như vậy chứ long trục thiên hỏi long khiếu thở dài nói rõ ngọn nguồn sự việc cho long trục thiên nghe quả ra ba của long khiếu là long lân giúp cho ông sắp đặt hôn nhân đối phương chính là ma nữ lam linh nổi tiếng của yêu giới Một sự kết hợp giữa thần tộc và yêu tộc. Lòng khiếu từ chối, làm Linh cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng. Liền đã điên cuồng tiến hành công kích lòng tộc, khiến cho toàn bộ gia nô của lòng tộc bị chết. Còn những người khác của lòng tộc, thấy tình thế không thể thay đổi, liền đã bỏ chạy, di chuyển đến những cái địa danh bí ẩn khác ẩn náu. Động quả luyện cũng đã bị ma nữ niệm chú biến thành đồng băng. Đương nhiên, bà ta không có biết lòng khiếu ở bên trong động quả luyện liền nản lòng quay trở về gã cho chiến thần nhưng mà không biết vì sao đám người của long tộc một đi không có trở lại không biết đã trốn đi đâu rồi nghe ông kể xong dương tử mì toát cả mồ hôi quả không hổ danh là ma nữ một cơn thịnh nộ có thể hủy diệt toàn bộ long tộc tuyết hồ cũng biết đến ma nữ lam linh Bởi vì bà ta có một nửa dòng máu của hồ tộc, thêm vào đó là sự kết hợp của thần tộc, từ chất cao dợi, năng lực phi thường, muốn quỷ diệt một tộc nào đó cũng không phải là chuyện lạ. Anh còn nghĩ bà ấy gã cho chiến thần là một chuyện thường tình, nào ngờ đằng sau còn có chuyện như vậy. Lòng khiếu nhìn tuyết hồ kinh ngạc hỏi, tuyết bạch sao? Con là tuyết hồ không phải là tuyết bạch. Tuyết Hồ nhìn ông ta trả lời Quá ra con trai của Tuyết Bạch Tuyết Bạch có khỏe không? Long khiếu hỏi Tuyết Hồ Hơn 4.000 năm trước Bác có gặp ông ấy Cũng giúp cho ông ấy một lần Ông ấy hứa với bác Nói rằng chỉ cần nằm trong phạm vi năng lực của ông ấy Ông ấy sẽ giúp cho bác thực hiện một ước nguyện Chương 1783 Dương Tử Mi. chợt nhớ đến Long Thải Dân đã bị Thần Chết mang đi liền nói nguyện vọng này có thể có mọi người nhìn cô nghi hoặc Trục Thiên mẹ của anh đã bị Thần Chết mang đi Thần Chết chính là Tuyết Bạch Dương Tử Mi nhìn Long Trục Thiên nói lúc đó cô không hiểu vì sao Long Thải Dân bị Thần Chết mang đi chứ không phải là đầu trâu mặt ngựa theo lý mà nói Long Thải Dân chưa có đạt tới tư cách được Thần Chết dẫn đi Lẽ nào ông ấy sớm đã biết mối quan hệ giữa Long Thải Dân và Long Khiếu, do đó muốn trả lại cho ông một tâm nguyện? Sắc mặt của Long Trục Thiên cũng thay đổi nhưng mà lập tức lắc đầu. Điều này khó có thể. Tuyết Bạch làm thần chết sao? Ông ấy thật sự muốn làm thần chết hả? Long Khiếu hỏi kinh ngạc. Tuyết Hồ nhìn ông. Lẽ nào bác sớm đã biết ba cháu có ý đồ làm thần chết? Đúng vậy... Từ cái ngày mà mẹ cháu chết, ông ấy đã muốn làm thần chết rồi. Như vậy có thể bảo vệ linh hồn của mẹ cháu. Ông ấy cũng biết, yêu tộc một khi mà đã chết, hồn phách không có được triệu sinh, mà phải làm nô suốt đời trong thế giới hắc ám. Lòng khiếu gật đầu nói, tuy nhiên muốn làm thần chết không có hề đơn giản, phải trải qua mươi đau khổ, phải chịu cái nỗi đau, thân bị đốt, xương bị gặm ngàn năm. làm nô bộc của diêm vương trên ngàn năm mới có thể luyện thành. thật không ngờ quyết tâm qua mấy lớn đến vậy. nghe ông nói vậy người chưa bao giờ khóc như tuyết hồ bỗng nhiên nước mắt đầm đìa quỷ trên mặt đất. anh cũng giống như là long trục thiên luôn hiểu nhầm ba của mình. oán hận ông đã dứt bỏ gia đình mà mất tích. quả ra ông ấy luôn muốn bảo vệ mẹ của mình. Dương Tử Mi. Cảm giác không gian bốn bề như ngưng động, liền quay đầu nhìn. Cô chỉ nhìn thấy có một đám mây đen kịch, như muốn nuốt trọn tất cả từ phía sau bay lại. Thần chết, mặt trường bào màu đen, mái tóc đen tung bài che lấp một nửa bên mặt. Để lộ nửa còn lại, tuyệt đẹp. Trong tay, cầm lưỡi hái màu đen lạnh lẽo, đạp lên mây từ từ bay tới, đạp xuống bên cạnh bọn họ. Ông không có nhìn thấy tuyết hồ đang quỳ trên đất. mà chỉ nhìn thấy lòng khuyết hỏi giọng khàn khàn nguyện vọng của cậu là gì đúng là tuyết bạch huynh lòng khiếu kích động nhìn tuyết bạch không có còn giống như lúc trước nữa muốn tiến tới bắt tay của ông thần chết lùi lại vài bước giữ một khoảng cách nhất định khí tức lạnh lẽo tựa như muốn cách xa ngàn dặm lòng khiếu biết sự cấm kỵ của thần chết liền khống chế sự kích động của mình giữ khoảng cách nhất định với ông Nói đi, giọng của thần chết thật vô tình Lòng khiếu biết, ông ấy muốn ông tự nói ra nguyện vọng Ông mới nhìn lòng trục thiên Đệ muốn long thải dân ở bên cạnh mình Được, thần chết dùng ống tay áo màu đen Một luồng gió đen từ ống tay áo bay ra Hồn phách của long thải dân bay ra đáp xuống mặt đất Tạm biệt, thần chết nói ngắn gọn một câu rồi nhanh chóng biến mất Nước mắt của Tuyết Hồ một lần nữa chảy xuống. Dù thần chết không có thèm nhìn anh một lần, nhưng mà anh hiểu rõ tấm lòng của ông ấy rồi. Dương tự Mi kéo anh dậy, nhẹ nhàng ôm lấy anh. Còn ba con của lòng Khiếu đang kinh ngạc nhìn hồn phách của Long Thải Dần trước mắt. Rong Thải Dần nhìn thấy lòng Khiếu ngơ ngác. "Dần Dần?" Long Khiếu gọi nhẹ nhàng, cẩn thận đưa tay lên sờ khuôn mặt của Long Thải Dần. "Chỉ đáng tiếc" Long Thải Dân bây giờ chỉ là hồn phách, không thực chất tồn tại. Tài của ông liền buông ra trong không trung. Chương 1784. Long Thải Dân tuôn trào quyết lệ. Anh khiếu, "Thì ra, anh ở đây sao?" Dần dần xin lỗi, "Rời khỏi em lâu như vậy mà vẫn không có cách nào trở về tìm em một lần, khiến cho em chịu khổ rồi." Cho dù Long Thải Dân là hư ảo, Nhưng mà Long Khiếu vẫn cẩn thận, nâng gương mặt hư ảo của Long Thải Dân lên, rơi nước mắt nói, Đều là do anh vô dụng mà. Anh Khiếu, em không có trách anh, em vẫn luôn cảm ơn tình yêu đẹp nhất, kỷ niệm đẹp nhất, và đứa con trai tốt nhất mà anh đã cho em. Long Thải dần thâm tình nói, Những cái thứ này với em mà nói, đủ lắm rồi. Nước mắt của Long Khiếu lại không khống chế được chạy xuống, dương tai, ôm toàn bộ hồn phách của bà vào lòng mình. Nhìn một người một hồn phách ôm lấy nhau, nước mắt của Dương Tử Mi cũng không nhịn được mà chạy xuống, quay đầu nhìn Long Trục Thiên. Chỉ thấy trên mặt của anh xuất hiện vui mừng, thả lỏng trước giờ chưa từng có. Từ nay về sau, anh cũng đã có cha mẹ rồi, sẽ không phải bị dứt bỏ, bị người khác mắng là con quan nữa. Tuyết hộ có cách nào để cho Long Thải Dân biến thành thực thể không? Dương Tử Mi quay đầu nhìn Tuyết Hồ. Dựa vào năng lực của cô, chỉ có thể để cho Long thải dân bám vào ngọc trên người mình thôi. Tuyết Hồ khẽ lắc đầu. Người chết không có thể sống lại, bà ấy chỉ là một người bình thường thôi, cũng không thể bám trên thai âm dương để sống lại giống Tiểu Thiên được. Dương Tử Mi cũng biết đạo lý này. Đành phải tiếc núi gật gật đầu. Nhưng mà có thể ở bên hồ phách cũng đã tốt rồi. Long thải dân Dãy dãy tài với long trục thiên. long trục thiên đi qua. Thiên nhi đã gọi ba chưa? Đồ tài hư ảo của long thải dân. Một tài lôi kéo long trục thiên. Một tài lôi kéo long khiếu. Để cánh tay của hai người nắm lấy nhau. Bây giờ. Con đã biết rồi. Ba của con không phải là cố ý dứt bỏ con. Ông ấy yêu thương con. Chỉ là bản thân bất do kỹ thôi. Con biết rồi. Long trục thiên gật gật đầu. Vậy con không có oán hận ba của con nữa, có đúng không? Long thải dân rất là vui mừng hỏi. Long trục thiên gật gật đầu. Thật, tốt quá rồi. Long thải dân kích động lại rơi nước mắt. Hồn phách rơi nước mắt, không giống với người rơi nước mắt. Vừa chảy chính là nước mắt màu đỏ đen. Nhìn qua thảm thiết kinh khủng, làm cho người ta càng đau lòng hơn. Hai cha con của Long Gia càng thêm đau lòng. Lòng khiếu buông lỏng lòng thải dân ra, bỗng nhiên duỗi sờ sờ bên hông của mình, cả khuôn mặt trở nên dặn dẹo đau đớn. Ba, anh khiếu. long trục thiên và long thải dân, kinh ngạc la lên, nhào về phía trước hỏi, Anh, sao vậy? Lòng khiếu miễn cưỡng, nặng ra một nụ cười, trong tay cầm một sợi gân máu chảy đầm đìa. Nhìn thấy cái gân kia, sắc mặt của tuyết hồ khẽ thay đổi. Gân rộng, Sao vậy? Dương tự mì không rõ dò hỏi. Ông ấy rút gân rồng của mình làm cái gì vậy? Em cứ nhìn đi. Trên mặt của tuyết hồ mang theo vẻ khiếp sợ như cũ. rồng khiếu ném gân rồng lên trên người của Long thải dân. Một màn giống như phim xuất hiện. Linh hồn của Long thải dân trong nhảy mắt bám vào trên gân rồng kia. Cuối cùng bất ngờ biến thành Long thải dân thật sự giống bà lúc còn sống y như đúc. dương tử mi nhìn đến trợn mắt há mồm gân rồng là một bộ phận thân thể có linh lực nhất trong long tộc có thể khiến cho người chết sống lại nhưng mà cũng sẽ biến long khiếu thành người thường không còn linh lực nữa tuyết hồ giải thích dương tử mi kinh ngạc long thải dân buồn vui lẫn lộn nhìn mình sống lại vũ tay sờ long khiếu khó có thể tin hỏi anh khiếu em em sống lại rồi sao lòng Khiếu suy yếu, gật gật đầu, ngồi xuống đất. Chương 1785 long Trục Thiên nghe thấy câu nói của Tuyết Hồ, cảm động nhìn ba của mình. Dương Tử My càng cảm động hơn. Một người chịu hy sinh linh lực dạng năng của mình, từ long tộc thần kỳ biến thành nhân tộc bình thường, chỉ vì để yêu một người sống lại. Phần tình yêu này không có thể dùng từ vĩ đại để miêu tả được. Anh Khiếu anh đã cứu em anh sẽ trở thành người thường sao lòng thải dần chứng minh mình thật sự đã sống lại cũng lập tức nhớ tới lời của tuyết hồ nói chạy nước mắt em có thể không cần phải sống lại anh thu lại gân rồng đi nhà đầu ngóc như vậy rất tốt sau này anh có thể sống cùng với em rồi cùng nhau già rồi chết đi giống như nhân tộc vậy lòng khiếu duỗi tay vuốt ve mặt của lòng thải dần lại ôm bà vào trong lòng một lần nữa có em đây sống một ngày cũng rất là hạnh phúc không có ở đây sống được một dạng năm đi làm gì chứ nước mắt của long thái dân không ngừng rơi xuống chảy vào trong ngực của ông một đôi tình nhân trải qua trăm nghìn cay đắng cuối cùng đã được ở bên nhau rồi dương tử mi nắm chặt lấy tay của long trục thiên cô tin nếu có một ngày mình gặp phải hoàn cảnh như long thái dân Anh cũng sẽ làm như vậy với cô. Đi ra tự động luyện quả, sắc trời cũng đã trở nên tối đen. Cả tòa thành của thủy tinh vào ban đêm càng rực rỡ xinh đẹp hơn ban ngày, như mộng, như ảo. Nhưng mà Dương Tử My không có thích chỗ này. Chỗ này quá yên tĩnh, rất không có nhân khí. Cô là một người thế tục phàm trần, chỉ thích hành tẩu trong thế tục phàm trần. Tiếp xúc với nhiều loại người, cảm nhận vui buồn hợp tan của bọn họ. long khiếu và long thải dân cũng không có muốn ở lại đây, bọn họ muốn theo dương tử mi đến Quảng Nguyên, sống cuộc sống của dân chúng bình thường nhất, sau đó từ từ cùng nhau già đi. Về phần những người vốn là long tộc, bọn họ cũng lừa nghĩ ra đi đâu, dưới sự dẫn dắt của tuyết hồ mọi người trở về Quảng Nguyên. Chuyến đi này của bọn họ thoạt nhìn chỉ có một ngày một đêm, trên thực tế đối với người bên ngoài mà nói đã hơn 3 tháng rồi. Tiểu Thiên và Lê Nghi vẫn luôn ở nhà chờ bọn họ về. Bọn họ vừa mới về đến, nghe thấy Tiểu Thiên nói ra một chuyện kinh ngạc. cô mang thai. Hả? cô mang thai? Dương Tử Mi bị tin tức này đánh trúng, trong lòng trở nên căng thẳng. Bây giờ cô đang ở đâu? Đi dân nam với đồ đệ của chị rồi. Tiểu Thiên nhìn Dương Tử Mi nói. Chị, em cảm thấy cái chuyện này không tốt. nói thêm một ý nghĩa nào đó sara vẫn là một xác sống con của chị ấy sinh ra cũng có thể là xác sống hay không cũng có thể là quái vật gì đó cái này dương tử mi không có thể trả lời cô càng không biết hai đứa con trong cái vận mệnh của tưởng tử lương có phải là do sara sinh ra hay không nhưng mà ngoài sara ra tưởng tử lương không thể khiến những người khác giúp cho hắn sinh con được Sau khi mà Dương Tử Mì thu xếp ổn thỏa cho hai vợ chồng Long Khiếu, lập tức gọi điện cho Sadako. Chủ nhân, cô về rồi sao? Sadako nghe thấy giọng nói của cô rất vui vẻ. Tôi lập tức trở về Quảng Nguyên. Cái này cô không cần phải gấp gáp, Sadako. Nghe Tiểu Thiên nói cô mang thai sao? Dương Tử Mì đi thẳng vào vấn đề nói. Ờ, Sadako sơ sợ, sợ bụng. Tôi cảm thấy hai đứa bé. Hả? Hai đứa? Xem ra hai đứa con trong giận mệnh của tưởng tử lương thật sự là của Sadako. Sadako, cô có cảm thấy có gì khác thường không? Dương tử mì rất lo lắng. Cùng với đứa con sinh ra, Sadako cũng sẽ chết. Nếu không, vì sao trên tướng mạo của tưởng tử lương không có đường nhân duyên? Sadako, nếu sinh đứa con ra, cô sẽ chết. Cô phải làm sao đây? Dương Tử Mi vẫn nói sự thật cho Sadako biết. Sadako do dự một chút, sau đó giọng điệu bình tĩnh nói. Chủ nhân, cô thường nói sống chết có số, nếu trong vận mệnh đã định trước tôi sẽ chết vì hai đứa con, tôi cũng chịu. Chỉ tiếc con vừa sinh ra không có mẹ rồi, đến lúc đó xin chủ nhân nuôi nấng hai đứa nó giúp cho Sadako. Con của cô và tử lương tôi không có thể không quan tâm chứ. Dương Tử Mi hiểu rõ quyết tâm của Sadako cũng không có khuyên nhủ vô nghĩa. Mỗi người đều có con đường mình phải đi. Người khác nhiều nhất chỉ có thể duỗi tay giúp một lần thôi. Chương 1786 Đại kết cục Tử lương biết rồi sao? Dương Tử Mi hỏi Sadako Ờ, anh ấy cũng đã biết rồi. Sadako nhàn nhạt trả lời Anh ấy rất là vui vẻ Nói chờ cô trở về Chúng tôi sẽ lập tức thành hôn Để cô chủ trì hôn lễ đó Được Dương tử mi sẵn khoái trả lời Tôi sẽ lập tức chọn cho hai người Một ngày lành tháng tốt Cảm ơn chủ nhân cô rất vui vẻ Ở trên đời này Cho dù là người phụ nữ nào sắp gả cho người đàn ông Mà mình yêu Cõi lòng sẽ là vui sướng tràn đầy vui sướng Sanaco cũng không có ngoại lệ Vì có tưởng tử lương cô ấy mới có sinh mệnh hơi thở, dần dần có hơi thở của người sống. nếu không cả đời cô ấy đều sẽ là xác sống bị người khác khống chế. có thể gả cho tưởng tử lương, sinh con dưỡng cái cho anh, đó là nguyện vọng lớn nhất của cô ấy. sau khi mà cướp điện thoại, dương tử my lập tức bắt đầu chọn ngày. cô muốn nhanh chóng cho hai người kết hôn, phá bỏ đi cái mệnh cách không có vợ của tưởng tử lương. chọn xong một ngày gần nhất. cũng chính là hai tuần sau. Cô lại gọi điện thoại một lần nữa cho Sarako. Tôi sẽ bàn bạc với Tử Lương một chút, nếu anh ấy đồng ý, như vậy bọn tôi sẽ lập tức cử hành hôn lễ. Sarako trả lời, tôi cũng đã gọi điện cho nguyên thủ tưởng rồi. Tưởng Tử Lương là con trai trưởng của tưởng già, hơn nữa địa vị cao cả, cuộc hôn nhân này không phải là trò đùa, thậm chí còn được xem là một chuyện lớn của quốc gia. Ai biết, Cô vừa gọi điện thoại cho tưởng quan chính, ông ấy đã lập tức đồng ý. Tôi chỉ ngóng trong một ngày như vậy thôi, tử lương có thể cưới được một cô gái hoàn hảo như Sadako, cũng coi như là phúc khí của nó rồi. Dương tử mi biết, ông ấy chưa biết thân phận sát sống của Sadako, chỉ bị tư thế hoàng mỹ mà cô ấy biểu hiện ra bên ngoài, chinh phục rồi. Quả thật, một người phụ nữ bên ngoài, thanh tú xinh đẹp, nhã nhặn lịch sự, cử chỉ đoan trang hào phóng, giỏi văn, giỏi giỏ có thể lên phòng khách xuống phòng bếp giống như Sadako, không có người già nào không muốn cưới về làm dâu cả. Hoàn thành chuyện kết hôn của Sadako và Tưởng Tử Lương cũng là một tâm nguyện của Dương Tử My. Hy vọng tất cả mọi người bên cạnh đều có thể hạnh phúc như vậy, cô mới có thể thoải mái mà hạnh phúc. Sadako và Tưởng Tử Lương đã trở lại. Dương Tử My ngạc nhiên phát hiện bụng của Sadako rất là cao, phồng lên cũng không giống dáng dẻ chỉ mới mang thai có 3 tháng. Cô kiểm tra giúp cho cô ấy tình trạng thai nhi một chút. Phát hiện tình trạng rất tốt, hơn nữa biểu hiện của thai nhi có dáng dẻ giống 7 tháng rồi. Sadako rốt cuộc cô mang thai bao nhiêu tháng rồi? Dương Tử My duỗi tay chạm vào bụng của Sadako cảm nhận được thai nhi bên trong. đang nhúc nhích. Lúc trước, cô đã tự mình nhìn thấy quá trình mang thai của Lâm Thanh Mai, biết bao nhiêu tháng bụng sẽ lớn bao nhiêu, tình huống thai nhi lớn lên như thế nào, nhưng mà hình như Sadako có một chút không bình thường. Cuối cùng là vì Sadako chính là xác sống hay là vì Tưởng Tử Lương là nửa người nửa hồ. 3 tháng rồi, mặt Sadako hơi đỏ hồng. Tôi và Tưởng Tử Lương ở bên nhau mới có 3 tháng. Tình trạng bụng lớn thế này á đúng là có một chút không bình thường. Tôi cảm giác nó mỗi ngày đều đang lớn lên. Có lẽ cái đứa nhỏ sắp ra đời rồi. Nghe thấy những cái lời này, lòng của Dương Tiểu mi trầm xuống. Đừng nói đứa nhỏ không có đợi được hai tuần đã sinh ra rồi. Đừng nói đứa nhỏ không có đợi được hai tuần đã sinh ra đó chứ. hôn lễ không có thể tiến hành được có đúng không? Chẳng lẽ tất cả đều đã định trước rồi sao? Ảnh mắt của Dương Tử Mì mang theo thương xót nhìn Sadako. Sadako nhận thấy sự khác thường của cô, nhưng mà vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Chủ nhân, nếu tất cả đều là ý trời, vậy tùy theo trời đi, tôi không có sợ đâu. Sadako, nếu không hai người kết hôn trước thời hạn, ngày mai lập tức đến cục dân chính, làm giấy đăng ký kết hôn là được rồi. Về phần hôn lễ, Cứ từ từ cử hành đúng thời hạn đi. Dương Tử Mị nghĩ, chỉ cần là bọn họ lãnh giấy đăng ký kết hôn cũng chính là ký kết rồi. Vẫn là phá bỏ cái mệnh cách không có vợ của Tưởng tử lương như thường. Chương 1787 cô nhìn cô, do dự một lúc rồi mới gật đầu. Để tôi nói với tử lương. Sư phụ, ngoài cửa truyền đến giọng nói của Tưởng tử lương Hai người Sadako và Dương Tử mi dỗ dàng trở lại vẻ mặt bình thường. Tưởng Tử Lương tiến vào hành lễ với Dương Tử mi sau đó ngồi xuống bên cạnh Sadako, rất tự nhiên, vũi tay nắm chặt tay Sadako. Sadako dịu dàng, liếc mắt nhìn anh một cái, hơi cúi đầu, trên khuôn mặt, đều là vẻ hạnh phúc. Tử Lương, ngày mai anh và Sadako đi cục dân chính, lĩnh giấy đăng ký kết hôn đi. Dương Tử mi nói với Tưởng Tử Lương, Như vậy em mới có thể yên tâm được Vì sao? Tưởng Tử lương khó hiểu nhìn Dương tự mi Chẳng lẽ ngày mai là ngày rất tốt sao? Chẳng lẽ sư phụ sợ anh không có chịu cưới Sadako sao? Trên đời này ngoài Sadako Tưởng Tử lương anh Thôi được rồi Mai là ngày tốt đó Dương tự mi cũng không có muốn nói với anh Chuyện mệnh cách của anh Khiến cho anh sinh ra gánh nặng tâm lý Anh yêu Sadako sâu đậm như vậy nếu biết được có con Sadako sẽ không có thể sống được nữa có lẽ sẽ trực tiếp làm Sadako sinh non. Thật ra cái chuyện này không phải sinh non là có thể giải quyết vấn đề. Nếu ngày mai hai người bọn họ kết hôn cũng có thể kềm chế cái mệnh cách kia. Dù sao hai người không phải là người bình thường cứ coi là mệnh cách này có đôi khi do người không phải do trời. Được. anh sẽ sớm muốn Sadako mang họ của anh rồi. Tưởng tử lương rất vui vẻ, duỗi tay ôm lấy cái dòng eo to lên của Sadako. Sau này, cô ấy sẽ là tưởng Sadako rồi. Chúc cho hai người hạnh phúc. Dương tử mi chân thành nói. Nhưng mà nhìn thấy tưởng tử lương càng vui vẻ, cô lại càng lo lắng. Lo lắng bọn họ sẽ rơi xuống từ cái đám mây hạnh phúc. Sau khi mà tưởng tử lương và Sadako rời đi, dương tử mi ngồi luôn trong đình diện ngẩng đầu nhìn tin tưởng trên bầu trời trái tim của dương tử mi trở nên nặng nề dỗ dàng chạy về cái phòng ngủ của sara trong phòng thật sự truyền đến tiếng tưởng tử lương nôn nóng kêu to sara em em sao vậy? em đau bụng em đau bụng sara cô đau đớn kêu lên dương tử mi dỗ dàng đẩy cửa đi vào chỉ thấy sara cô đau đến gần như đang lăn lộn trên giường con tưởng tử lương luôn luôn bình tĩnh lại đang hoảng hốt lo sợ thấy dương tử mi đi vào vô vàn kêu lên sư phụ mau tới xem đi sara cô chảy máu nhiều quá dương tử mi cúi đầu nhìn thử thấy cả cái quần của sara cô đều đã bị máu tươi nhộm đỏ sinh non sao dương tử mi căng thẳng lấy ngân châm ra vừa định đâm lên quyệt vị của sara cô cô ấy đã cản lại Chủ nhân, hình như tôi sắp sinh rồi. Sắp sinh hả? Dương Tử mi nghi ngờ kiểm tra cho cô ấy. Thật sự dán vẻ chuyển dạ. Sư phụ, sao lại có thể chứ? Không phải mới có ba tháng sao? Sao mày lại sinh rồi? Mặc dù Tưởng Tử lương cảm thấy Sadako mang thai không giống như người bình thường. Bụng lớn lên rất nhanh, nhưng mà cũng không có thể nhanh đến mức mới ba tháng đã sinh chứ. Dương Tử mi... không có thời gian trả lời của anh chỉ lệnh cho anh đi gọi tiểu thiên và liên nghi đến đây chuẩn bị dao kéo sử dụng khi mà sinh và nước ấm lúc này bụng sadako đau giống như bị xé rách nhưng mà cô ấy đã chịu đựng cố gắng không kêu rên giống như những sản phụ khác cô ấy nắm chặt tay của tưởng tử lương ánh mắt không di chuyển nhìn chăm chằm vào anh cô ấy lo lắng Chính mình thật sự không có thể nhìn thấy khuôn mặt này nữa. Không có thể nắm lấy bàn tay này nữa rồi. Chương 1788 Tưởng tử lương đang căng thẳng nhìn cô ấy, đau lòng nói. Đau như vậy, sinh lần này là đủ rồi. Sau này không có được mang thai sinh con nữa. Không bao giờ muốn em phải đau như vậy nữa. Nhưng em muốn sinh cho anh bảy tám đứa con để anh... có thể làm thành một chiến độ nhỏ mà. Sadako nói, không cần, không cần đâu, anh chỉ cần em thôi. Tưởng tử Lương Kiên quyết nói, nuôi nhiều ranh con như vậy, em sẽ dứt giả đó. Em không có sợ dứt giả, nghĩ đến có thể sinh con cho anh, em thật sự không đau mà. Trong bụng đột nhiên đau đớn một trận như là bị đâm thủng, Sadako đau đến không nhịn được kêu lên. Nếu cô vẫn là xác sống, thì đã không có đau đớn rồi. Nhưng mà bây giờ cô ấy có, bởi vì cô ấy gần như giống như một người sống rồi. Cảm nhận đau đớn không khác nhiều so với người bình thường, chỉ là ý chí cô ấy kiên cường hơn thôi. Nhưng mà nỗi đau khi sinh con, hoàn toàn không giống nỗi đau bị chém một đau nhiều. Cô ấy tình nguyện bị người ta chém một đau, cũng không có muốn loại đau đớn như bị xé rách thế này. Dương tự mi cũng không phải đỡ đẻ lần đầu tiên nhưng mà vẫn căng thẳng đến có một chút, luống cuốn tay chân. May là tiểu thiên và liên nghi kịp thời đến giúp đỡ. Ra rồi! Dương tự mi thấy đầu thai nhi chui ra ngoài, lập tức sử dụng ngăn châm giúp đỡ dục sinh. Sau đó mới duỗi tay kéo em bé từ bên trong ra. Một tiếng khóc lạnh lót vang lên. Dương tự mi không có kịp nhìn xem dáng vẻ của đứa bé thế nào. Thuận tay đưa đứa bé cho Ly nghi Sau đó đỡ đẻ đứa thứ hai Đứa đầu tiên ra đời Đứa thứ hai cũng rất thuận lợi Nhưng mà lúc tay cô chạm vào đứa bé thứ hai Cảm thấy rất không đúng Đứa bé kia giống như cả người Đầy lông xù vậy Nhìn kỹ đã bị dọa sợ rồi Đứa thứ hai lại là một con hồ ly sơ sinh Không giống hình dạng con người chút nào Da lông màu đen dính với nước ối Hồ ly đen. Liên nghi sợ hãi kêu lên một tiếng. Sao có thể sinh ra chồn đen? Tưởng Tử lường đang ngồi một bên nắm chặt tay Sadako, ngơ ngẩn nhìn đứa trẻ có hình dạng hồ ly trên tay của Dương Tử My. Có một chút khó có thể tiếp thu. Không cần nghi ngờ, đây cũng là con của anh, bởi vì anh có quyết thống của nửa hồ ly. Dương Tử My vừa nói để đứa bé trên giường. Hồ ly đen. là chủng tộc hiếm có nhất của hồ ly bọn anh trời sinh là dương giả liên nghi dương tài cẩn thận dút về con hồ ly đen sơ sinh kia lúc này dương tử mi không có rảnh để quan tâm đến hồ ly đen cô phát hiện nhiệt độ cơ thể của Sadako bắt đầu giảm xuống nhiệt độ cơ thể giống như sát sóng lúc trước vậy chủ nhân cho tôi nhìn con của tôi đi Sadako yếu ớt kêu lên liên nghi một tay ôm đứa bé Một tay ôm hồ ly đen sơ sinh đưa cho Sadako nhìn. Sadako vươn tay ra. Trên mặt hiện lên một nụ cười dịu dàng mang theo ánh sáng rực rỡ của tình mẹ. Đẹp! Thật đẹp! Tưởng tử lương nhanh chóng trở lại bình thường. Sao khiếp sợ vì hồ ly đen sơ sinh kia vũ tay vuốt ve gương mặt của Sadako. Em! Nhất giả rồi! Cảm ơn em xin cho anh hai đứa con. Tử lương! Sarako khẽ gọi tên anh. Phải yêu thương con nha. Tưởng Tử Lương gật đầu. Sarako xoay mặt nhìn Dương Tử Mi. Giúp tôi chăm sóc con, chăm sóc Tử Lương. Phát hiện giọng điệu giống như nhắn nhủ hậu sự của cô ấy, Tưởng Tử Lương cảm thấy có một chút không ổn. Cũng cảm thấy lòng bàn tay của cô ấy hoàn toàn không có độ ấm. Sarako, Sarako! Tưởng tử lương vô dàng duỗi tay ra, ôm chặt lấy cô ấy, ôm cô ấy vào trong ngực của mình. Có phải em rất lạnh không? Tử lương, em rất lạnh. Sadako không có sức lực, tưởng tử lương ôm cô vào lòng, nhắm hai mắt lại, hờ hững nói. Rất ấm áp, cảm ơn anh. Em. Thấy cô nhắm mắt lại, tưởng tử lương lập tức càng thêm luống cuốn, nghĩ đến dáng vẻ mẹ chết khi mà còn nhỏ, Giống Sadako bây giờ như đúc, khuôn mặt trắng bệch như trang giấy trắng. Chương 1789. Cho dù Tưởng Tử Lương và Dương Tử Mi có giữ lại thế nào, cuối cùng không có thể giữ được sinh mệnh của Sadako. Trên người cô ấy hoàn toàn không còn chút hơi thở nào của người sống, ngay cả nhịp tim của xác sống cũng không có. Tưởng Tử Lương đau đớn như trái tim bị dao đâm một nhát, rất đau. anh lại trở nên im lặng khác thường không có khóc thúc thích không có kêu to chỉ ôm chặt thân thể lạnh như băng của Sadako danh mắt đỏ lên giống như là mảnh thú làm cho người ta vừa nhìn thấy vừa đau lòng xót xa thì ra đúng là vẫn không có thể tránh được Dương Tử Mi yên lặng thở dài một tiếng vừa định cùng với Tiểu Thiên và Liên Y mang đứa bé ra ngoài chợt phát hiện Sadako rất không bình thường người bình thường khi đã chết Linh hồn sẽ thoát ra ngoài Nhưng mà linh hồn Sadako Lại không thoát ra Cô không nhịn được Lấy tầm gương có thể chiếu linh hồn Chiếu vào Sadako Lúc đầu trong người Sadako Chính là linh hồn máu chảy đầm đìa của cô Ở kiếp trước Nhưng bây giờ linh hồn kia Giống như đã xảy ra một chút thay đổi Không còn máu chảy đầm đìa Mà lại có vẻ sạch sẽ hơn Linh hồn đang nhắm mắt lại Giống như đang ngủ sai ở bên trong Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ Sadako vẫn chưa chết? Dương Tử mì quan sát một lần nữa, vẫn giống như cũ. Cô đi đến bên cạnh tưởng tử lương một lần nữa. Tử lương, không cần phải quá đau khổ, có vẻ Sadako chưa có hoàn toàn chết đi. Có lẽ chỉ mới tiến vào ranh giới giữa sống và chết thôi. Tưởng tử lương nghe thế, hai con mắt sáng lên nhìn dương Tử mì. Dương Tử mì lập tức nói cho anh nghe những gì mình vừa nhìn thấy. Chỉ cần cô ấy không chết, cho dù có ngủ cả một đời như vậy, anh vẫn sẽ chăm sóc cho cô ấy cả đời, ở bên cạnh cô ấy cả đời. tưởng tử lương ôm chặt thân thể lạnh băng của Sadako. Cho dù cô ấy đã chết, anh vẫn muốn để cho cô ấy ở bên cạnh anh cả đời. Dương tử mi lộ vẻ cảm động. Thể chất thân thể của Sadako chính là xác sống, Nếu trải qua xử lý, sẽ không có bị phân quỷ. Câu nói của cô có ý là nếu như anh muốn cô ở bên cạnh anh cả đời cũng được. Chẳng qua chỉ luôn nằm như vậy giống như người thực vật hoặc là người chết thôi. Chuyện như vậy người bên ngoài nhìn vào thấy đó là một chuyện rất không có thể tưởng tượng được hoặc là kinh khủng. Nhưng mà trong lòng của những người yêu nhau đây là chuyện rất bình thường. Đối với tưởng tử lương mà nói cho dù cô sống hay là chết Chỉ cần ở trong phạm vi của anh có thể nhìn thấy, cảm nhận được sự tồn tại của cô ấy vậy là đủ rồi. Dương Tử Mi rời khỏi phòng, nhìn thấy Tuyết Hồ đang tắm rửa cho hồ ly sơ sinh ở bên ngoài, còn Liên Nghi đang tắm rửa cho đứa bé còn lại. Đứa bé hồ ly được tắm rửa sạch sẽ, lộ ra dáng vẻ vốn thuộc về nó, đáng yêu, tình ranh, cả người là lông đen thuần chuẩn, cao quý tao nhã. một đứa bé còn lại dáng vẻ rất giống tưởng tử lương giống như là in ra từ một cái khuôn vậy mắt mày mũi đều cực kỳ rõ ràng trong sáng cũng không có da mặt nhăn nhúm mắt hiếp lại giống như trẻ con mới sinh ra mà cậu bé cực kỳ phấn hồng xinh đẹp đôi mắt giống trẻ con hai ba tháng tuổi đang chuyển qua chuyển lại như đang cười nhìn dương tử mi dương tử mi thật sự rất thích hai cái đứa bé xinh đẹp này Đáng tiếc chính là Sadako chỉ nhìn một lần đã chết rồi, không biết sau này có cơ hội mở mắt ra nhìn con nữa hay không. Cô mới tự tay mặc quần áo cho đứa bé hình người, sau đó nhận lấy hồ ly đen từ trong tay của tuyết hồ, một lần nữa đi vào phòng Sadako. Sadako đã được tưởng tự lương đặt nằm trên giường. Các bạn vừa nghe xong tập 140 Thiếu nữ bói toán thiên tài.